các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mới hút được một nửa, rồi đặt tay trên ngực Phương, ấn hờ xoa nhẹ, nhẹ bên ngoài lớp áo mỏng. Phương xúc động chờ đợi Tuấn cởi áo nàng để bắt đầu một màn ân ái theo thói quen cổ vật của Tuấn. Nhưng Tuấn vẫn ngồi yên, đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ. Mới mấy phút trước đã đưa ra phương án nhờ công an giả vờ thẩm vấn ông Thành để ông sợ mà bỏ về Mỹ trả lại sự tự do cho gã và Hương chiếm trọn quán cà phê công đàn. Nhưng bây giờ gã đổi ý, chưa muốn buông rơi ông Thành ngay. Gã ưu tư bảo Hương. Em à, em bạc chuyện của mình lộ là lộ cái nạp. Lão có bắt được quả tang, anh đang ở trong buồng với em đâu mà bảo là lỡ. Thậm chí cho đến giờ phút này, lão và anh còn chưa biết mặt nhau cơ mà. Hay là Hay là em em em dại dột thú nhận hết với lão rồi." Cương mở mắt, từ từ ngồi lên và tỉ mỉ kể. "Như vậy đây này, em có gặp lão đâu mà thú với lại không thú. Đầu đuôi là như thế này này. Sáng nay á, em với lão đi ăn phở, cái đó anh biết rồi. À, mà mà em hỏi anh này, tự dưng sáng nay anh đến quán để làm cái gì? Anh đã biết là lão về rồi anh còn tìm em làm chi nữa? Nhỡ gặp lão rồi có phải là lôi thôi không?" <cười> "Kia, <cười> thú thật là tại anh anh tò mò muốn nom mặt lão xem nó thế nào. Thì cũng tại em đấy, em cứ bảo lão ngu, cho nên anh muốn nhìn tận mắt xem mặt lão ngu đến cái mức nào. Nhưng mà thôi, đằng nào thì, thì chuyện cũng đã xong rồi." Khương gật đầu nhắc lại những chi tiết cũ. "Vâng thì bây giờ còn nói làm cái gì nữa, để em kể tiếp đây này. Lúc đưa lão ở hiệu phở về á, em để lão ngồi quầy, rồi em lên gác em tắm rồi thay quần áo." Em ở trên gác cũng hơi lâu, độ um, chắc là hơn nửa giờ á. Thì cái lúc xuống quán thì chả thấy lão đi đâu hết á. Hỏi ra là mới biết là lão bỏ lão đi rồi. Cái Dung với cái Liễu thì nó nói với em á là lão bỏ đi vì lão phát hiện ra là em có người yêu là anh. Em mới hỏi lại á là chúng nó làm sao biết? Thì chúng nó bảo là tại ông báu cứ tìm anh. Ông báu thì không biết lão là ai, cậu oang oang rủ chúng nó lên buồng xem là anh có nằm trên đó hay không, thế mới lộ chứ. Tuấn nhìn Hương khẽ lắc đầu rồi cố níu kéo. Cô hay tưởng thế nào chứ nếu nó nó mà chỉ có như em vừa kể thì lão tức là lão chỉ mê nghi thôi thì đã có gì rõ ràng đâu. Em vẫn bảo với với mọi người rằng anh là anh họ của em ở ngoài Hà Tây vào đây công tác. Anh em thì đến thăm nhau là chuyện thường, nhất là họ hàng trong này chẳng có ai có mình anh với em. Thằng báo hỏi anh có trên gác không? Ở thế thì đâu có khẳng định được anh là người yêu của em. Em nghĩ lại mà xem, có phải không nào? Anh là anh họ của em, đến thăm em thì lên các nói chuyện với em, mà bây giờ thậm chí có ngủ chưa mà nhờ một tí thì thì đã đã sao? Khương mở to mắt, quay nhìn Tuân rồi cúi xuống nén tiếng thở dài. Đang hết sức thất vọng vì nàng cứ đinh đinh rằng việc nàng dứt khoát để ông thành ra đi. Rồi đón Tuân lại quán cung đàn chung sống công khai với nàng. Phải là một bản tin vui cực lớn đối với Tuân. Vì Tuân được cả tình gần tiện. Hóa ra Tuân không háo hức như nàng dự kiến. Tế nghĩa là làm sao? Chả nhẽ Tuân vẫn muốn nàng nối lại quan hệ với ông Thành để kéo dài mãi mối tình tay ba này hay sao? Như vậy thì rõ ràng Tuân đã có thật sự yêu đàn. Cương bực bội cầm bóp Toan đứng dậy ra về thì Tuân lại hỏi em, em có phải về nâm quán không? Việc gì phải về? Cả đống người ở quán thì em về làm cái gì? Nhưng mà nói chuyện với anh thì chán bỏ mẹ đi. Chá hiểu đầu óc anh để đâu á? Dứt lời Hương hầm hầm đứng lên nhưng Tuân níu lấy cánh tay nàng kéo nàng ngồi xuống chỗ cũ và tha thiết giảng Em ạ Em chưa nắm được ý anh Ngồi đây với anh một tí đã anh đang nói dở câu chuyện Em tống cổ lão Thành đi để chỉ còn mình anh với em thoải mái bên Nhật. Thì tất nhiên là anh mừng hơn là chúng số độc ác chờ con gì nữa. Anh nói thật, từ ngày yêu em cứ mỗi lần nghĩ đến lão Thành nằm ôm em là anh thấy ruột gan như thắt lại. Nay em đuổi lão đi thì còn nỗi vui nào to lớn hơn. Nhưng em vừa bảo với ta lão đang tiến hành thủ tục ly dị Mỹ và sẽ ôm về đấy cho em 100.000 đô. Vương Chương ngôi dặn lớn tiếng ngắt lời, "Thì đúng là như thế, nhưng bây giờ lão đã biết quan hệ tình cảm giữa em với anh thì con ban ấn viện ấy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net"